Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thêm một lúc nữa Chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà Đang quan sát dẫn kỹ vị khách không mời mà đến Bạch kiền nhẫn đứng thẳng người Trước mắt thần Cho người đằng sau cánh cửa có thể nhìn anh thật rõ Sau cùng Bạch lấy chiếc thẻ từ trong túi áo dơ lên Và ra dấu Cánh cửa mở hé ra 30 phân Đồ, đồ nhìn thấy khuôn mặt cảnh giác và sầu một người phụ nữ trung tuổi mà anh áng chừng là mẹ ruột Mỹ Anh. Tôi là Phan Đăng Bách, phòng cảnh sát được tra thành phố. Chào anh, tôi... Người phụ nữ không có vẻ gì muốn mời bánh vào trong nhà. Liệu tôi có thể thắp nhà cho Mỹ Anh không? Mời anh vào. Bà mẹ mở to cánh cửa. Mùi trầm hương lập tức bao phủ khâu giác anh Căn hộ này hóa ra rất rộng Có thể đến gần 300 mét vuông Phòng khách sáng sủa Bị hầu như cả hai bức tường Đều được lắp kính Xót so phòng Để làm cửa sổ Từ phòng khách Một hành lang gỗ nho nhỏ Tỏa đi các phòng cá nhân khác Phía tay phải là khu vườn rộng chừng 20 mét vuông Trồng có nhân tạo và nhiều loại hoa hồng đủ màu sắc. Ở giữa có cả một vòi phun bé tí hon với bức tượng thần vệ nữ đang nhô lên khỏi mặt biển. Nội thất của căn hộ đặc biệt là thảm mỹ và sang trọng với tông màu nâu và bé nhạt. Từ giấy bồi tường, thảm trải sàn đến đệm nhồi và các độ mỹ nghệ. Tuy nhiên tất cả đều toát lên một vẻ nặng nề u ám. Bà chủ nhà cũng mặc bộ đồ màu bé pha nâu. bài dẫn Bách đi qua giải hành lang để vào căn phòng cuối cùng. Đó là gian thờ của gia đình. Phía trên là bàn thờ Phật gắn cố định và tường và phía dưới là vẻ thờ bằng gỗ sồi đen. Bày bài vị của những người đã khuất. Rất nhiều ảnh chụp đặt trên bàn thờ Những khuôn mặt già nua, những gò má gầy gò ốm yếu và chen giữa là đôi mắt sáng lấp lánh của cô gái 18 tuổi mà Bách đã nhìn rất nhiều lần qua ảnh. Bà mẹ giúp anh châm lừa và đúng đổi lại sau Bách lẩm bẩm thành tiếng, giữa làn khói mờ và mùi nhang trầm u uẩn. Cậu mong linh hồn em siêu thoát trên cõi niết bàn. Một tiếng đất vang lên cô đọc trong căn phòng vắng lặng, khi hai người đã quay trở lại phòng khách. Mất một lúc rất lâu, Bách mới có thể đi vào chủ đẻ chính, vì cơn xúc động của người mẹ đã lên đến cực điểm. Cuối mặt bà vẫn còn nhiều nét của thời xuân sắc, và đôi mắt thì hào hào giống mi ảnh, dù đang chất chứa đầy nỗi buồn thương. Chúng tôi đang xúc tiến điều tra về tung tích tài xế đã gây ra cái chết của em Mỹ Anh. Mong gia đình hợp tác để... Bà mẹ cắt ngang với thái độ không hài lòng. Chúng tôi chẳng có gì để hợp tác. Chuyện đã trôi qua gần một năm. Cảnh sát giao thông đo đạc khám nghiệm thi thể con gái tôi không biết bao nhiêu lần. Công an địa phương tuần nào cũng gọi chúng tôi lên chỉ để hỏi xem Mỹ Anh có thù án với ai không? Gia đình chúng tôi có thù oán với ai không? Anh thử nhìn chúng tôi xem có giống kẻ gây thù chỗ oán hay không? Mỹ Anh là đứa trẻ qua đến nỗi con mèo cũng không dám đánh. Mỹ Anh không phải là một đứa trẻ. Cô ấy đã đến tuổi trưởng thành và bắt đầu có một số mối quan hệ cá nhận. Ở tuổi của Mỹ Anh, người ta đã không muốn công khai những việc làm của mình. Những nơi mình đến và các đối tượng giao tiếp của mình cho cha mẹ nữa Anh nói thế là có ý gì? Chỉ có một ý đơn giản Là cả chị và tôi đều không thể biết được Cô bé đã làm gì vào đêm hôm ấy Ngay cả chuyện nửa đêm cô ấy Đi một mình đến một nơi rất xa trung tâm nhà mục đích gì cũng chưa được làm sáng tỏ Bà mẹ thở dài Đúng thế, đó là điều duy nhất chúng tôi băn khoăn của máy con bé xin vợ chồng tôi cho nó đi dự sinh nhật. nó đi taxi, chúng tôi cũng quên nó đi taxi cho an toàn. Trong bữa tiệc sinh nhật có cả Mai và Kim Trang là những đứa bạn thân cùng lớp vẫn hàng ngày đến đây chơi. Mấy đứa đã gọi điện thoại hẹn hò. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net